Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đoá hoa tường vi Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa Một hôm bước qua thành phố lạ Thành phố đã đi ngủ chưa?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 Tình ra có khi còn nghe Một hôm bước chân về giữa chợ Cho thấy vui như trẻ thơ Đời ta có khi là đốm lửa Một hôm nhóm trong vườn khuya Vườn khuya Đó hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua? Nhiều khi thấy trăm nghìn năm mồ, tôi nghĩ quanh đây hồn như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống giấc mơ, lòng tôi có đôi lần khép cửa. rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khôn nhỏ bỏ tôi đứng bên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 Trăm nghìn năm mộ Tôi nghĩ quanh đây hồ như Đời ta hết mang điều mới lạ Tôi đã sống rất ơ Lòng tôi có đôi lần khép cửa Rồi bên vết thương tôi quên Vì em đã mang lời khôn nhỏ Ơ tôi đứng bên đời kia Vì em đã mang lời khấn nhỏ Bỏ tôi